Nghe nói là tu vi võ đạo tông sư cấp 7. Trong phạm vi đại tông sư, được coi là hàng vừa trở xuống. Hôm nay không được lệnh của tỉnh chủ mà tự mình đến góp mặt. Kết quả này có thể xem được ý nghĩa sâu xa của cuộc giao thủ của hai đại cường giả. Chẳng lẽ trước kia ông ta giấu thực lực đi sao? Nam đồng không thể không đánh giá vị trưởng bôn vạn kiếm lưu này. Sư huynh người thật sự có thể thấy cho bọn họ chiến đấu sao? Sư mụt của ông ta đứng bên cạnh, mặt đầy vẻ sùng bái hỏi. Trường bôn vạn kim lưu, mặt không thay đổi, vừa vỗ tay, vừa thị thảo cất giọng. Ta cũng không thấy gì. Vậy sao ngươi lại... Ồ, oh, sự huynh ta đây là đang giả vờ thôi. Cuối cùng có thể tham dự được sự kiện này. Đương nhân phải cố gắng hòa nhập vào bầu không khí này thôi. Nếu như bản thân ta chẳng nói gì, hoặc bay ra phải mặt mờ mịt, vậy chẳng phải là rất gà sao? Như vậy thì chẳng còn mặt mũi của Phản Kiếm Lưu chúng ta nữa. Sư bội Phản Kiếm Lưu nghe xong, lại cạn lời. Đang chắc chắn 100% rằng sự bình trưởng bôn đâu có vấn đề của mình, hẳn là bạn đồng hành với tiền đạo tàn Lâm Bắc Thần. Trên bầu trời trận chiến vẫn tiếp tục. Lâm Bắc Thần mấy lần kiếm thuật tốt, nhưng đều không ngăn được năng lực kinh khủng của lương viện đạo. Dù có bị thương đến mức nào, cũng có thể hồi phục trong nháy mắt.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 hắn quyết định trực tiếp uống hết nửa chai đại lược hoàn an bộ hy sau đó lại mở nghịch huyết hành khí cuồng chiến thuật y áp vô hình trong nháy mắt lấy lâm bắc thần làm trung tâm mà bùng độ giết hắn lại nhặt tử kiếm thần kiếm lên. vu vu vu kiếm bát lâm bắc thần thi triển kiếm kỹ mà hắn thành thạo nhất chính là quần chiến kỹ kiếm khí phá vỡ không trung tương đương kiếm màu tím vàng răng xuống như lưới Thân hình giao thoa, kiếm cùng xương pha chạm. trong nháy mắt, trận chiến kết thúc. Sương trắng, bình những vết rạch làm nứt ra, lại rơi xuống đất. Bóng dáng của lường viện đạo cứng đờ trong hư không. Ngày sau đó trên người hắn xuất hiện, những đường máu tràng chịt, càng người giống như từng khối gỗ xếp hình, rồi lại biến thành những khối thịt với kích thước khác nhau, từ trên trời rơi xuống vụn máu phía trước đó. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nóng, hắn lấy tay chàng ngược phải của mình. đây đó có một đoạn xương trắng ngắn đang đâm vào. máu tươi từng chút từng chút chảy ra. cuối cùng vẫn bị thương. hình dạng bên thần thứ hài của lừng viện đảo thật sự rất khủng bố. một cái xương bị gãy làm thành kiếm, mà suýt nữa thọt chết lâm bắc thần. lâm đại thiếu nắm lấy phần xương lỗ ra ngoài, biêu một tiếng kéo nó ra. nhìn kỹ thì đây là một mảnh xương gón tay, nhưng lại nặng như núi vậy. Sợ vào rất là lạ Trắng tình giống như thần ngọc thượng hạ Sau khi rút ra Còn không dính một sọt máu Ngược lại còn dám lấp lánh Đây không phải là xương bình thường Lâm Bắc thần nhớ xương này Chính là lương viện đạo triệu hồi Từ trong vùng máu bên dưới Mà vùng máu kia lại là hình dạng đầu tiên Mà lương viện đạo ngã xuống tạo thành Còn bị hắn dùng từ điện Thần kiếm chém thành Nhân bánh xùi cảo kia mà Đúng thật là tả bôn Lâm bác thần ông chặt vết thương trên ngực cúi đầu nhìn xuống Chính xác Lương viện đạo mới vừa rồi bị chém Không biết bao nhiêu mảnh kia Sau khi ngã xuống đều rơi vào bụng máu đó Lúc này vừa nhìn xuống Không biết từ lúc nào vũng máu đó Đã khuếch trường rộng chừng bởi thước Hình tròn Bề mặt yên ả không khẩn sóng Nhẵn nhụn như một chiếc gương đỏ Có vấn đề mà còn là vấn đề lớn Trong lòng của Lâm bác thần Lại hiện lên dự cảm xấu Chẳng lẽ vừa rồi chặt cái đầu heo lương viện đạo thành từng mạnh, nhưng ông ta vẫn không chết. Đừng nói là sẽ biến đổi lần thứ ba đấy nha. Nghĩ đến đây, lâm bác thần lại cảm thấy ớn lạnh trong người. Đừng mà! Hắn đáp xuống bên cạnh vũng máu, kiếm giữ thu lại. Hắn bây giờ mặc dù tu vi đã tới cấp bậc chủ tế tương đương với võ đạo tông sư, nhưng vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được môn thần thuật chủ quân tí bộ chi quang. Bất cứ lúc nào cũng biến thành điều nhân này. Sơ hở lớn nhất chính là dường kiếm dựng ra, chắc chắn quần áo nửa thần trên sẽ bị rách. Lúc này phần thần trên rắn chắc của Lâm Bắc Thần lại lộ ra ngoài. Những cỡ bắp như được đẽo gọt, tựa như ngọc thạch trắng trẻo. Có khối cùng đường cong bắt thịt rõ ràng. cân ngực đầy đặn, cơn bụng sáu múi. Đây là hình dáng mà nhiều người mơ ước. Chỉ là vết thương ở ngực vẫn còn đang chảy máu. Không sao, chỉ là vết thường nhỏ mà thôi. Lâm đại thiếu, một thân ba ngàn dặm, một kiếm chặn trăm vạn sư. Có tình cảnh gì mà chưa từng thấy quả chứ? Chỉ là vết thường nhẹ. Ôi trời, đau quá! Cô nén sự đau đớn. Lâm bác thần nhìn về phía phụ máu, liệt qua một cái, hắn choáng váng. Mặt máu bóng loáng phản chiếu trong một khuôn mặt tuấn tú vô song tràn đầy thần thái trẻ trung Trên thân trần trụi nàm tính, Có khối, có hình rõ ràng. Trên đời này làm sao lại có thể có một nam thanh niên tuấn tú như vậy? Lập tức làm Lâm Bắc Thần say mê, gần như không thể tự kiềm chế, quyền hết mọi phiền não trong lòng. Đẹp trai không có lý do. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mình. Thiên niên đẹp trai, trong gương máu phản chiếu, cũng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của mình, đắm chìm trong vẻ đẹp của mình trong 5-6 giây. Lâm Bắc Thần từ từ bình tĩnh lại, Hành đứng bền vũng báu, từ từ giải phóng thần đực, nhụm bạch sắc chói lõi lưu chuyển từ trong cơ thể tuôn ra. Đây là sức mạnh của các chủ thế thượng nặng ở thần điện. Thần lực mênh bông giống như ánh sáng bạc của vầng trăng tròn, mang đến cảm giác khích lệ lòng người. Thần lực trấn an linh hồn, lấy lâm bắc thần làm trung tâm, phóng ra ngoài. Giờ các này lâm bắc thần thiếu giống như là một ngọn đèn rợi đốt công suất cao chiều sáng thiên hạ bị bác phủ bởi những đám mây đèn. Cảm giác uy nghiêm linh thiêng, trạo trực làm cho tất cả mọi người đều theo bản năng muốn quỳ lại. Ta đã nói trước rồi. Lâm Bác Thần lớn tiếng nói. Liệt mặt một cái, đã biết vị tình chủ này không phải là người lại còn có thể hồi sinh sau khi chết. Rõ ràng là thiên ngoại ta má. Giọng nói của hắn rõ ràng kích động tứ phương. Nhưng tại quý tộc, người giàu cùng đại lão vàng phái đều sợ hãi. Lương Viễn đạo tự biến mình thành thịt nát, sau đó lại sống lại. Ngay cả cường giả cảnh giới thiền nhân cũng không thể bất tử như thế. Điều này quả thực vượt qua lẽ thường tình. Trong thế giới này, bất cứ điều gì vượt qua ngoài lẽ thường tình chỉ có thể được giải thích bằng hai từ thần linh hoặc tà ma. Lương Viễn đạo rõ ràng không phải một vị thần, vậy thì chỉ có thể là tà ma mà thôi. Suy nghĩ kiếm một chút thì vô cùng đáng sợ. Nếu lương viện đạo là tạ ma, vậy đâm bác thần trước mặt này đang tản mát trả ánh sáng thần thánh không phải là người phát ngôn của thần linh hay sao? Thần quyến giả, thay thần linh xuống phàm trần, tiêu diệt tà ma. Đúng thế, kết luận này rất hợp lý và thuyết phục. Còn về việc hắn giết thiền nhân cao Thăng Hàn, à, không cần thiết phải đi sâu vào những chi tiết không quan trọng này. Năm đại lão xu hướng, có lợi tranh hại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 Ta liếc mắt một cái, đã biết người không phải đang ngơi rồi. Xem ta, hàng yêu đây, đại ủy thiên long, thế tồn địa tạng, đại là pháp chú, bàn nhược chư phật bàn nhược ba la la, vì lòng lên trời, đi. Sau một loạt động tác phức tạp, Lâm Bắc Thần chỉ thèm một cái. Thần được dâng trao cả người đột nhiên hóa thành dòng nước lớn, đổ dồn về phía vũng báo đó. Vì lương viện đạo rất có khả năng là tả ma, Vậy thì thần lực sẽ có tác dụng khắc chế hắn rất nhiều. Việc hắn sống lại một cách kỳ quái hắn là do bên trong vũng máu này. Trước đó chặt thành nhân bánh sùi cạo vẫn không thể diệt trên được hắn. Vậy lần này dứt khoát dùng thần lực mà đánh. Có lẽ có thể phá vỡ vũng máu này hoàn toàn cắt đứt khả năng tái sinh của hắn ta. Thần lực mênh mông trực tiếp rót vào trong vũng máu sáng như gương kia. Trước cảnh tượng này, mọi người xung quanh đều sững sở cái gì thế này? thủ ấn vừa rồi trong trông cực kỳ thiểu năng, hơn nữa thần chú cũng rất lạ. chẳng lẽ tên não tàn này thực sự là chân truyền của kiếm trì chủ quân biển hạ sao? còn đang thi triển thần thuật chưa bao giờ thực hiện thế sao? à, quả nhiên là thần quyến giả đại nhân, thực sự sở hữu một thứ thần thuật khó tìm tới như vậy. hai mắt của trưởng bôn Vân Kiếm Lưu đột nhiên sáng đỏ, vỗ đùi kêu lên kích động thậm chí bởi vì quá kích động mà thân thể cũng trùn lên giọng điệu cũng thay đổi. tất cả mọi người đều nhìn về phía ông ta. sự vội của vạn kiếm lưu không nhịn được truyền âm nói đại sư huynh người biết lâm đại thiếu gia đang tiên triển thần thuật gì sao? không biết. sư huynh âm thầm truyền âm lại. sự vội vạn kiếm lưu vẫn không hiểu gì. không hỏi nữa, không hỏi sẽ không làm mất mặt vạn kiếm lưu. sau khi lâm bắc thần một hơi dựa vào trí nhớ đánh ra đại uy thiền long cũng gần như chút hết hơn nửa thần lực trên người xuống vũng máu đó rồi. Nhưng mà điều khiến hắn vừa thất vọng vừa kinh hãi chính là khi thần lực chạm vào bề mặt vũng máu, vẫn không có chút gợn sóng, cứ như là một lối vào một chiều không gian khác, trực tiếp nuốt trưởng thần lực. Mà bản thân vũng máu lại không có bất kỳ biến hóa nào hết. Vừa không bị tịnh hóa, lại không bị hủy diệt. Còn mỡ đó, sự cảm bất thường sâu trong lòng hắn ngày càng rõ ràng hơn. Hắn cau mày. Đúng lúc này, bề mặt vũng máu đột nhiên nổi lên gợn sóng. Từ dưới vũng máu xuất hiện một thứ giống như bọt khí, sau đó ung ục, ung ục sôi. Hàng loạt bong bóng không ngừng đổi lên. Ngày sau đó, bề mặt vũng máu như đứt rồi vậy, ung ục trao lên. Như thể có vật gì đó đáng sợ đang từ từ tỉnh lại trong vũng máu đó. Không phải chứ, mở nó còn có thể sống lại sao? Sắc mặt của lâm bắc thần đại biến Cái con heo bót cuối ải này vẫn còn hình dạng thứ ba Ôi mẹ nó lâm bắc thần chỉ cảm thấy não mình đau đói Ngay sau đó, máu sôi trào trên trạng thái cuồng bạo nhất thận giống như bị đun sôi, nóng vọng bức người, dị biến, đạt tới cực điểm Sau khi lầm bác thần cẩn thận lui về phía sau ba bốn bước thì vũng máu lại nhanh chóng nguội lạnh. một luồng khí chính tà, giết chóc, dục vọng và bóng tối tràn ngập ở trung tâm vũng máu. một cái đầu trọc lóc to lớn từ từ trồi lên khỏi vũng máu đó, thật sự trọc lóc, lại là một tên đầu trọc chết tiệt. chờ đã, tại sao tao lại phải nói lại là? ô đúng, ta vừa mới tưởng tượng hắn là con lừa trọc pháp hải chết tiệt kia. pháp hải, ngươi không hiểu tình yêu. Lồi phòng tháp sẽ sụp đổ, trời trời trời. Lâm Bác Thấn vứt bỏ tạp niệm nhìn về phía tên đầu trọc kia. Đột nhiên phát hiện khuôn mặt của con đợi trọc chết tiệt này có chút quen thuộc. Khi nhìn kỹ lại, chết tiệt, đây không phải là lương viện đạo đã gây đi một vòng đợi sao. Khuôn mặt mập mạp như đầu heo kia. Lần thứ hai, sau khi giảm cần thành công một nửa, đứng nét cuối cùng cũng rõ ràng hơn một chút, trông rất vừa mắt. Thậm chí còn có một chút xíu ảnh tuấn. Đương nhiên so với Lâm Bắc Thần thì còn kém xa 10 vạn 8000 ngàn răm. Cái đầu trọc quẩy tít. Sau đó phía dưới mặt kính của huyết trì nổi lên cổ và vai. Ta về rồi đây. Lương viên đạo nở một nụ cười quỷ quyệt với Lâm Bắc Thần. Trong nụ cười tràn đầy vẻ chế diễu và đua cợt. Lâm Bắc Thần hít vào một hơi khí lạnh. Đậu xanh rau má. Thực sự lại có thể sống lại Điều này không phù hợp với logic. dích Bọt cuối cùng cấp đại thanh tỉnh lị Tại sao có thể biến thân ba lần Chết một lần Thực lực gia tăng gấp đôi Hờn đỡ dùng mạo Con trở nên anh tuấn hờn chứ Đây là công pháp gì Lầm bác thần không khỏi nhìn Mà phát thèm Nếu như giết chết lương viện đạo Khi kiếm túi Không biết có thể lấy được công pháp này hay không Vậy thiết quả là kiếm được tiền Ngay khi tầm tư của hắn Đang hoang mang Lường viên đảo cuối cùng cũng từ dưới mặt gương của huyết trị, là một lần đợn nổi lên một cách hoàn chỉnh. thân thể vẫn to béo, nhưng có thể nhìn thấy một số cơ bắp. Cuối cùng cũng thuộc về phạm vi người bình thường, không còn là cái loại béo chết tiệt khiến người ta vừa nhìn qua đã cảm thấy buồn đồn kia nữa. Hơn nửa tóc của hắn cũng đã dài ra từng chút một. Rất nhanh sau đó đã xóa xuống tận vai. Lâm Bắc Thần suýt chút nữa hỏi một câu. Ngươi dùng thuốc mọc tóc nhãn hiệu nào vậy? Thật không ngờ Trên khuôn mặt đã có vài phần Thuận mắt của lương viện đạo Trăn đê phè mỉa mai và đùa cợt Cười ha hả nói Ta đã trở lại rồi Lâm bắc thần Mỗi một lần mà ngươi giết ta Ta sẽ trở nên mạnh hơn gấp đôi Còn chiếu thức của ngươi Trong mắt ta Sơ hở cũng càng ngày càng lớn Ngươi chết chắc rồi Lâm bắc thần đột nhiên cảm thấy Đau trứng Loại bót với thiết lập kiểu này Thực sự rất đáng ghét. Trước khi tìm ra được sơ hở thực sự của hắn, hoàn toàn không thể nào triệt để đánh chết hắn. Tỷ xuất mắc lỗi của hắn gần như có thể tiếp cận dường vô cùng. Còn tỷ xuất mắc lỗi của mình, chỉ cần sai lầm một lần, e rằng triệt để lành ít dữ nhiều. Không đúng. Tất là người xuyên không. Ngoài ngón tay vàng ra, ta còn được hưởng vận khí lớn. Trước đó, đều đã ta dùng hết các con át trụ bài để trấn áp và đánh bại người khác. Sau hôm nay, Lại gặp phải một kẻ địch còn mạnh hơn cả hào quang Của nhân vật chính như ta chứ Chẳng lẽ là đã gặp phải kẻ thù truyền kiếp của mình Hay là nói Mọi người không cẩn thận đã cầm nhầm kịch bản Lầm bác thận có chút không phục Một vòng chiến đấu mới đã bắt đầu quen miệng của đường viện đạo nhếch lên Trăn đầy vẻ hung tợn Mọc tươi chảy ra khắp người Nếp cấp mỡ trên người đã giảm đi rất nhiều Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên búng ngón tay vào một cái bang một cơn sóng chấn động quỷ quyệt lóe lên một cái rồi biến mất trong không trung vết thương bị xương trắng đâm xuyên trên ngực của lâm bắc thạnh đột ngột nổ tung máu tươi bắn tung tóe lộ ra sương trắng dày đặc cơ ngực lớn cứng cáp bị độ tung đến mức máu thịt bè bét thiếu xa nhìn thấy cảnh này thiên thiên và thiên thiên vô cùng hoảng sợ muốn lao tới Nhưng lại bị Lâm Bắc thần vẫy tay ngăn lại. Lâm đại thiếu gia thậm chí còn không thèm nhìn vết thương trước ngực mình. Chỉ là Bạch cốt kiếm ý còn sót lại trong đó đã bị kích nổ mà thôi, không phải là bí kỹ gì gớm gì. Hắn liếm liếm vết máu dính trên môi, trong đồng tử rực cháy lên một loại chiến ý sáng rực trước giờ chưa từng có. Lão tử không tin vào chính ta, bản thân của lão tử không tin vào chính ta đâu chỉ muốn xem thử người có thể sống lại được bao nhiêu lần cựp bác toàn thân của hắn căng cứng cầm từ điện thần kiếm lao lên một lần nữa vòng chiến tư bạc bắt đầu bùm bùm bùm anh kiếm lấp lé. lường viện đạo giơ tay lên lại thêm một lần nữa triệu hồi một khúc xương trắng từ trong huyết trì hình dạng của cái xương trắng này gần giống với hình dạng của một thanh kiếm so với bạch cốt được triệu hồi trước đó Càng lộ ra vẻ nặng nề Và rắn chắc hơn tỏa ra ánh sáng trắng bạc ngọc Nhàn nhạt Khi đánh nhau với tử điện thần kiếm Lại có thể bắn ra tiên lửa Không ngừng uốn lượn Có thể sánh ngang với thần binh Lèng keng keng Kiểm thức xào phòng Trong không khí Từng chùm tia lửa trói lọi bắn tùng tóe. Lâm bắt thần dông đường Long thú thiêu đốt Không biết mệt mỏi Không sợ chết Điên cuồng công kích Đèm tất cả chiến kỹ kiếm thuật mà mình đã thành thạo trước đó thi triển ra toàn bộ. còn lương viện đạo ứng phó một cách thật dễ dàng. hắn thậm chí có thể thi triển ra các chiêu thức tương tự như kiếm nhất, kiếm nhị, kiếm tam. đồng thời khả năng tự lành của lương viện đạo lại được tăng cường. cho dù có bị tử điện thần kiếm chém qua, vị thường cũng chỉ đói lên rồi ngay lập tức lành lại. ảnh hưởng đối với chiêu thức và hành động cực kỳ nhỏ. <cười> Lưu viên đạo vùng vậy cốt kiếm, anh kiếm xình diệt lập loè Trên người lâm bắc thần lưu lại từng vệt máu tươi. Lần này, lâm đại thiếu đã ở vào trạng thái hoàn toàn bị áp chế. Nét Easy Cloud vấp, nghịch quyết hành khí cuồng chiến thuật, đại lực hoàn, tất cả con ác chủ bài đều bộc phát ra toàn bộ. Chiến lược của ta hiện tại có thể sánh ngang với thiền nhân cấp một, vẫn không thể nào chiếm được thế thượng phòng. Lâm Bắc Thần tràn đầy tinh thần chiến đấu. Hắn chưa từng trải qua trạng thái như vậy. Càng! Cột kiếm và từ điện thần kiếm va chạm vào nhau. Trong tiền lửa cho mắt bắn tùng tóe, từ điện thần kiếm tuột khỏi tay bay ra ngoài, vẽ trong một đường vòng cùng trong không trùng, xoay tròn rồi cắm trên mặt đất cách xa trăm mét. Bình khí tuột khỏi tay, Lâm Bắc Thần đang trong tình huống nguy cấp. Quân chúng xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cuồng loạn ây ra không hổ là lầm đại thiếu thần đông đặt thần quyến giả Buồn tay ném binh khí cũng đẹp trai lên như vậy trường bọn đại nhân của vạn kim liều Thật thà chất pháp lớn tiếng nói còn xương vội của vạn kim liều đang nặng lẽ kéo dài khoảng cách với sư huynh của mình sợ người khác sẽ đánh đồng nàng ta với vị sư huynh thạo động hữu này tiếng cười điên cuồng của đường viện đạo vang lên dừng lại đây đi lâm bắc thần Ngươi hắn cầm kiếm cốt nhanh chóng tiến về phía trước. Nhưng ngay sau đó, Lâm Bắc thần đã mất đi từ điện thần kiếm, trong mắt lại hiện lên vẻ quyết tuyệt kỳ dị. Hắn bày ra một cái tư thế kỳ quái. Khoảnh khắc tiếp theo, một giọng nói "biu biu biu" kỳ dị thổ ráp thổ bạo vô tình ngắt lời của Lương Viện Đạo, "biu biu biu". Một âm thanh nhẹ nhàng dày đặc truyền đến. Trên người của lương viện đạo từng đám huyết hoa đột nhiên bắn tung tóe chỉ thì làm bác thần giơ tay trái về phía trước như thể đang kéo thứ gì đó cánh tay phải của hắn duỗi thẳng tự nhiên ở bụng dưới ngón giữa ngón nhẫn và ngón út đều cuộn tròn lại với nhau ngón trỏ uốn cong giống như một cái móc giữ một tư thế kỳ quái trong miệng hắn giống như phối âm không gần phát ra âm thanh cộc cộc cộc Đây là một loại ấn kiếm song thủ phần ly kỳ quái Tương tự ấn kiếm một tay ấn kiếm hai tay Nhưng lại không giống Ngày tức khắc Mặc dù không nhìn thấy Nhưng một số cường giả võ đạo hàng đầu Đều có thể cảm nhận được rõ ràng rằng Phía chính diện Ở trước tư thế và ân tay kỳ dị của Lâm Bắc Thần Năng lượng kiếm khí kỳ dị dày đặc Ngày tức khắc không biết đã bắn ra Bao nhiêu phát Điền cuồng oanh kích trên người lương viện đạo đám cơ thể của hắn trực tiếp đập thành cái sàng, suối máu không ngừng bắn tung tóe, máu thịt và xương cốt không ngừng nổ tung. Dưới một đòn tấn công kỳ dị này, năng lực tự phục hồi của đường viện đạo cuối cùng cũng không thể nào theo kịp với tốc độ của vết thương, cơ thể bắt đầu tan rã. Mọi người đều sững sở trước sự dịch chuyển đột ngột này. Theo lý mà nói, trên khi kiếm đạo kỳ dị mà lâm bắc thần thi triển ra lần này là cách gì? Thực sự là không có bất kỳ người nào nhìn ra Thật khủng kiếp Lương viên đạo với hình thái mạnh mẽ như lần thứ ba Lẽ có thể bị đánh mà không có chút sức lực chống trả nào Cho dù hắn có năng lực tự phục hồi biến thái Không ngừng khôi phục thể chất Nhưng tốc độ hồi phục của hắn còn kém xa So với tốc độ bị phá hủy Của loại thần kỵ kiếm đạo lam quang Một thời tiến lên phía trước mơ hồ có thể nhìn thấy được này Tự nhiên sấm xét ngập trời phá vỡ không trung Nhưng không Hư không đều sắp bị bắn xuyên qua lường viện đạo không ngừng lùi lại máu thịt trên người hắn bắn tùng tóe Và rơi xuống Giống như vĩnh viễn không bao giờ kết thúc Người lường viện đạo khảo thét Hắn bị đánh cho choáng váng rồi Trong lúc nhất thời Hoàn toàn không có phản ứng với những gì đã xảy ra Không ngừng lùi lại Cánh tay bị đánh gãy Ngực bụng bị đánh nát Chỉ dưới bị đánh gãy. Cuối cùng cơ thể của lường viện đạo đột nhiên ngã xuống. bùm Hắn ngã xuống trong vũ máu. Máu từ bắn tung tóe Lâm bác thần chậm rãi, thả khẩu pháo cát linh trong tay ra. Toàn thân hắn ướt đẫm máu. Tâm nhìn gần như đều bị nuốt máu, đổ tróa. Lâm bác thần thở hồng hộc, chỉ cảm thấy mệt mỏi trước giờ chưa từng có. Để chuẩn bị cho trận chiến này, hắn đã âm thầm bỏ ra Một khoản tiền rất lớn để buộc khẩu pháo Gát linh này. Đồng thời cũng tiểu tốn gần vạn cân huyền thạch để nạp đạn cho pháo, để cho nó luôn ở trạng thái đạn dược đầy đủ. Có thể nói là mật rất nhiều báo. Con lực phản chấn của Gát linh cũng thực sự quá khủng khiếp. Nếu không phải hắn đã hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ giả tốc ngẫu nhiên của kiếp và có được sức mạnh của bán bộ thiền nhân, có cơ duyên trùng hợp thẳng cấp lên bạch kim kiếm cốt, Khẩu pháp này đã trải qua sự mà cải của điện thoại tự thần. Lần này đừng nói là nổ súng, cho dù có sách cũng sẽ không đổi. Cho dù là như vậy, dưới tình huống tất cả bấp được mở ra hết. Lâm Bắc Thần cảm thấy rằng hai dân cánh tay của mình cũng sắp bị phản chấn đến mức sự gãy nát. May mắn thay, loại hỏa pháo tối tần của hùng khí nhân gian này cuối cùng cũng phát huy được tác dụng rồi. Lâm Bắc Thần thu khẩu pháo gác kinh lại thở hổn hển cảm nhận được thời kỳ thận hư của nghị quyết hành khí của chiến thuật đã đến sớm rồi trước mắt trở nên đen kịt thân thể sắp thoát lực hắn bắt đầu suy ngẫm lại về trận chiến có thể đang chết đường viện đạo không có ghi là khẩu pháo cát linh ma cải có thể giết chết tường giả cảnh giới thiền nhân một cách chính diện bởi vì lương viện đạo ở hình thái thứ ba không phải là cảnh giới thiền nhân thực sự giờ gì hắn có thể trấn áp ta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 Lương viện đạo bị tiêu diệt 3 lần liên tiếp Có còn sống lại được nữa hay không Lâm Bắc thần nhìn về phía mặt gương của huyết trì đồng tử ngay lập tức co rút Trở nên lớn hơn rồi Lại trở nên lớn hơn rồi Huyết trị Vốn chỉ có đường kính 20 mét Sau khi lương viện đạo bị giết Chết lần thứ ba Lại có thể trực tiếp mở rộng Thành đường kính 100 mét Hồ máu tĩnh lặng không nhìn Thêm một chút gần sóng Phản chiếu những đám mây đèn u ám trên bầu trời, như thể đối điện trời đất lại với nhau. Trái tim của Lâm Bắc Thần trùn xuống. Hắn ý thức được rằng, cái chết lần thứ ba của lường viện đạo không phải là dấu châm hết. Một lần phục sinh mới sắp sửa sẽ đến, còn có thể chờ được hay không? Hoàn toàn có lý do để tin tưởng rằng, sau khi lường viện đạo sống lại lần thứ tư, phải bước vào hình thái thứ tư, khẩu pháo cát linh. Sẽ không thể nào giết hắn một lần được nữa Năng lực thích ứng và học hỏi Không gì sánh bằng của thiên ngoại tả ma này Có hơi giống với tiểu cương của thánh đấu sĩ Chiều thức giống như không thể thi triển ra lần thứ hai Sẽ mất đi tác dụng Con át chủ bài của đâm bắc thần Đã dùng hết cả rồi Tiếp theo phải làm sao đây Chứ có thể ôm đuôi Nằm nhận ăn cơm mềm một chút Cũng không có gì là sai Đúng chứ Hắn nhìn mặt cường huyết trì đã bắt đầu sụp sôi. Không thể không vội vàng châm cho mình một điếu hoa tử. Hít ra một hơi. Tinh thần sảng khoái nhả ra một vòng khói vàng. Sau đó lấy điện thoại ra. Nữ thần, ra ngoài làm việc đi. Hắn gửi một tin nhắn cho kiếm tuyết vô danh. chưa có thể mời kiếm chi chủ quân xuất thủ siêu độ cho ta ma này. Xin lỗi. Kiếm tuyết vô danh ngay lập tức trả đời một tin nhắn như vậy. Mày ở kiếp. Lâm bác thần chất thời rung bình, rún một cái. Lúc này, nói hai từ này đã có ý gì? Không lẽ muốn cho ta leo cây à? Kiếm chi chủ quân đại nhân viết thường cụ phát tác, không thể nào xuất thủ được. Kiếm tuyết vô danh lại đáp. Lâm bác thần im lặng. Một lúc sau, người giúp ta hỏi một chút, ta muốn gửi lời hỏi thăm đến tất cả các nữ tín đồ của kiếm chi chủ quân biện hạ một lượt, không biết có thuận tiện không? Hắn nóng mắt rồi Sẵn đi sẵn đạn, nhất định phải chuẩn bị thật tốt Để sẽ không bị tuột xích vào thời khắc thèn chốt Kết quả giờ thế này đây Kiểm trì chủ quân Có phải là không có chuyện gì làm Thì muốn đá bóng bằng hai chân đấy chứ Vẫn khí này Thối đến nỗi Nhà thối như vậy rồi Không trúng độc thì cũng bị thương Rốt cuộc không phải vẫn là đại thần tung hoành thần giới sao Đây là tình huống ngoại y muốn thôi Kim tuyết vô danh tỏ vẻ bất lực tác, thần tính không bằng trời tính. Lâm Bắc Thần tiếp tục im lặng, nhưng mà ta đã giúp người tìm được công pháp để hợp nhất huyền khí vô hình kim mộc thủy hỏa thổ để bước vào cảnh giới thiên nhân. Nếu như người có thể nhanh chóng tu luyện, một lúc dùng hợp 5 loại huyền khí có lẽ có thể hóa giải tình trạng khó khăn hiện giờ. Nói xong, Kim tuyết vô danh trực tiếp gửi một tiệm trình tự cải đặt áp. Ngũ khí triều nguyên quyết à? Lâm bác thần vừa nhìn thấy cái tên này thì đã khai biết được chuyện gì đang xảy ra. Công pháp dung hợp ngũ hành huyền khí thực sự đã được kiếm tuyết vô danh tìm thấy. Về điểm này, cậu đứa thần không hề lừa gạt mình. Nhưng tu luyện bây giờ, e là không kịp. Lâm bác thần liếc nhìn huyết trị đã sôi sục đến cực điểm đã bắt đầu bốc ra hơi nước màu máu mơ mịt. Mắt nhìn thấy hình thái thứ tư của lương viện đạo sắp từ trong vũng báo chui ra. Lâm trận với mài gương không sắc thì cũng sáng. Vấn đề là bây giờ mình không phải đang lâm trận mài gương mà là lâm trận đục súng. Không chút do dự lâm bác thần trực tiếp nhấn vào CFS để nhận nó. Đem ngũ khí triệu quyền quyết này lưu giữ trong điện thoại tử thân. Một thanh tiến trình bầu xanh lá cây xuất hiện một phần trăm. 5%, 12%, 30%. Tốc độ của thanh tiến trình cũng không chậm. Hơn nữa lại không hề điêu hao lưu lượng điện thoại. Có lẽ là do truyền tống, chứ không phải là tải xuống. Còn lúc này, <cười> ta lại trở lại rồi đây. Một cái đầu anh Tuấn với mái tóc dày rậm màu đỏ từ trong huyết trì chậm rãi nổi lên. Những hạt máu màu đỏ tươi thuận theo mái tóc dày rậm từng giọt một trượt xuống đường nét trên khuôn mặt hắn mơ hồ có thể nhìn thấy dấu vết mờ nhạt của đường viện đạo năm xưa nhưng nét mặt cứng rắn gọc cạnh rõ ràng mày kiếm mắt sáng lông mày chích vào thái dương Trên tóc hoàn hảo như kéo cắt tràn đầy nam tính đây rõ ràng là một mỹ nam hạng nhất nếu không phải tận lực suy nghĩ thật kỹ hoàn toàn không thể nào liên hệ với đường viện đạo trước đây à trong đám đại quý tộc một vị lão quý tộc râu tóc bạc trắng như tuyết, trên mặt tràn đầy vết đồi vôi, rùn đầy bệnh. đừng thị vệ dìu đỡ, phát ra tiếng cảm thán nói: trở về rồi, trở về rồi, đây là, đây mới là lương tình chủ thực sự. ngài ấy khi còn trẻ đã trở lại rồi. một số quý tộc giáo trưởng cũng đều có vẻ mặt kinh hãi, giống như thể bọn họ đã sụt tan xương bù của ký ức, cuối cùng cũng nhớ lại một số chuyện cũ đã qua. đúng vậy. Người thanh thiên anh Tuấn nam tính từ trong huyết trị độ tình trước mắt. Khi cho người ta vừa nhìn qua đã khắc sâu trong ký ức này chính là tình chủ lương viện đạo phòng hòa tuyệt thế nằm đó. Lương viện đạo vốn dĩ chính là một quý tộc hắn là một thiên tài và anh hùng hiếm có trong lương thị nhất mạnh. Có một sức hút nhân khách mạnh mẽ và năng lực khiến cho hoàng đế khai quốc cũng phải tấm tác khen gợi. Là ứng cử viên hàng đầu Là người tính trong bộ của vô số thiếu nữ thành xuân, nữ tử chờ gà đi, thiếu phụ tài hoa và các quý phụ trưởng thành ở trong phòng ngữ hành tỉnh. Dưới sự điều hành của hắn, phong ngữ hành tỉnh đã trở nên huy hoàng. Nhưng không biết từ khi nào, lương viện đạo dần dần tăng cân, biến thành một gạ béo, tính cách cũng bắt đầu trở nên điên cuồng cổ quái. Thậm chí dần dần rất nhiều người đều đã quên mất vị tình chủ phong hòa tuyệt thế vột thời. Mà chỉ nhớ đến tên mập như heo kia, biến thái, diệt chóc rất cuồng bạo. Lường Viên đạo anh Tuấn đến mức khiến đầm bác thần cũng cảm thấy áp lực, từ từ nổi lên khỏi vũ máu. cơ bác toàn thần giống như ngọc thạch mai rũa, đường cong rõ ràng, mỗi một chỗ đều phù hợp với tỷ lệ vàng. Trong người ta cảm giác giống như không phải là cha sanh mẹ đẻ, mà là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, được bậc thầy thủ công điều khác ra. Lại gặp nhau rồi. Lượng với đạo toàn thân trần truồng, Trên người bao trùm một lớp máu đỏ thẫm. Nhìn, Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt giống như đà mèo nhìn chuột. Sự trêu chọc và tàn nhẫn được dung hợp một cách hoàn mỹ. Lâm Bắc Thần nhả ra một vòng khói. Khác với phủ dung vương, Hatchina, một từ áp ta bao, có một chút tác dụng gây tề nhục thân và kích thích tinh thần. Có thể, người ta tạm thời bỏ qua sự đau đớn về thể xác, từ duy vô cùng sáng suốt. Có phải người cảm thấy mình thắng chắc rồi không? Lâm Bắc Thần hất tàn thốt, động tác thành thục và tiêu sái, đem từ thế trạch nam trưởng thành ưu nhã, không bằng danh lợi, thể hiện ra một cách vô cùng tình tí. Nếu không thì sao? Khóe miệng của lương viện đạo phát hỏa trong một đường cong nói: Tất cả con át chủ bài của ngươi đều vô dụng với ta, không tin. Người cứ tự xem, loại kiếm ấn liền phát kỳ dị lần trước có thể giết được ta hay không? Lâm Bắc Thần nói, xem ra ta chết chắc rồi. Lương viện đạo gật đâu, chết chắc rồi. Người rốt cuộc là cái thứ gì? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi, cho dù là thiên nhân cũng không thể hết lần này đến lần khác cài tử hoàn sinh. Lương viện đạo rất khinh thường dùng một câu phá vỡ mục đích của Lâm Bắc Thần nói, Muốn trì hoãn thời gian sao? Cho dù người có thể trì hoãn một ngày một đêm Cũng sẽ không có một chút cơ hội nào cả đâu Bị người nhìn ra rồi Lâm Bắc Thần bóp đầu thuốc ném xuống dưới tấm biển phá hoại Vì cấm vứt tàn thuốc tạp vật Ở phía xa Với vẻ mặt thành khẩn Đề nghị nói Nhưng ta không đồng ý với phán đoán của ngươi lần như có thể thi triển ra cái gì đó biến thái thì sao? Nếu như người không tin Thử xem Đêm dài lắm mộng Lương viên đạo dứt khoát từ chối Trong thầm tâm hắn Thực sự cũng rất kiêng kỵ Lâm Bắc Thần Thực sự có quá nhiều Con át chủ bài kỳ quái Trong tay thiếu niên này Trên người của hắn Cũng ẩn dấu bí mật rất lớn Lâm Bắc Thần thở dài một hơi đói Đây là người ép ta Sau khi thở dài Hắn lại hít một hơi thật dài Đột nhiên bị vẫn lớn tiếng hét Người có quan tâm hay không Nếu không quan tâm Vậy thì người sắp mất đi một đối tác đam ăn với giao dịch hàng tỷ đồng mỗi lần. Lương viện đạo sững sờ. Ý gì vậy? Khoảnh khắc tiếp theo, đáp án đã được công bố. Một luồng kiếm quang từ viên nội thành ở phía xa hiện lên. Thoát đâu nhìn thấy rất xa, nhưng khoảnh khắc tiếp theo đã vô cùng gần gũi. Kiếm quang giống như ánh trăng tròn được rỡ, ẩn chứa sức mạnh phù sòng. Chị trọng nháy mắt đã trực tiếp đèm những đam vầy đèn âm u say đặc chém trong một vết nứt dài mấy chục dặm Giống như thiền địa sơ khai, hỗn độ rõ ràng. Cái gì? Lương viện đạo liền sững sở. Sau khi kinh ngạc, trong đồng tử đột ngột cò rút, phản chiếu anh kiếm phá không bay tới. Còn chưa kịp có bất cứ phản ứng gì, thì kiếm quang đã vụt qua. Cảnh tượng ngay lập tức đóng băng, bốn phương đều im ắng lúc này giữa anh và trường vội đông tứ cái hở trong tầng bầy bị kiếm quang cắt đứt trong khoảnh khắc trước đó chiếu xuống mặt đất ban ra một vùng sáng màu vàng hàng nghìn mét dài như thể cả mặt đất đều được bao phủ bởi màu vàng lấp lánh rực rỡ chói mắt trời dáng đi cảnh một chiều hay tỏa vòng nhất nhất kiếm trạm giọng nói của lương viện tạo ngưng trệ thân hình đẹp trai nam tính khẽ rùm đình vấp vấp vấp Một thanh âm kỳ dị giống như nước trò rỉ vang lên. Chỉ thay dưỡng bị tầm của hắn xuất hiện một đường máu. Sau đó nhanh chóng lan tràn. Lấy sống mũi và mi tâm làm hồng tâm. Sọc theo căm, cổ, dưỡng ngực, thẳng cho đến tận đáy quần. Chia cả người hắn làm hai nửa đồng nhau. Âm lực bên trong bùng phát. Toàn thân của hắn tiếp lại phần ra làm hai mảnh. Ngửa mặt lên trời rồi ngạ xuống. Lần này lâm bắc thần đã có phòng vị Một quyền của hắn đánh ra. Bum! Trong âm thanh ngột ngạt, hai mảnh trái phải của thân hình lượng viện đạo trực tiếp bị đánh ra xa hơn 300 mét, nổ tung và trực tiếp rơi vào trong thi thể của các binh sĩ của ba đại chiến bộ đã chết đi. Vũ hộ cất cánh, giải quyết nó đi. Lâm bác thần thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì cú đấm vừa rồi con ảnh hưởng đến vết thương trên người. Hắn đau đớn đến mức toàn thân run lên. Xuyên chút nữa te ra quần Nhưng điều này đều đáng giá Hắn nhìn về phía núi thần điện Trong thành Người xuất thủ là giả vị ương Một kẻ nhát gan như lầm bác thận Đừng nhận sẽ không đánh một trận Mà hắn không đám chắc Ngoài việc mua gấp khẩu pháo gát linh Đừng nhiên phải huy động hết lực lượng Có thể huy động Và những lực lượng có liên quan đến mình Trong số đó Đừng nhận bao gồm cả giả vị ương Người có giao tình với mình Cái gọi là một đêm phù thề, trăm đêm ân ái, bạn tình hàng đêm hàng đêm ân ái. Lâm Bắc Thần và Giả Vị Ương có thể nói là người thân, chiến hữu, hiểu biết sự dài ngắn đông sâu của nhau. Lâm Bắc Thần hào hết tinh lực, nói hết lời. Sau khi bỏ ra cái giác cực lớn, Giả Vị Ương không kiên trì mới trả tay giúp đỡ. Dù sao thì Giả Vị Ương cũng đã chân thần của thần bình giáng lâm đến thế giới này nàng đã ngồi hưởng tiến ngưỡng tích lũy vô số năm trên đút thần điện, cùng với tiến ngưỡng của mấy ngàn vạn con dân trong thành. lâm bác thần còn phải bỏ ra hàng chục tỷ trong vô số đêm, thực lực hồi phục kinh người. Một chiêu tạo vòng nhất kiếm trạm vừa rồi, đã trực tiếp giết chết lương viện đạo ở hình thái thứ tư. Phong hoa của một kiếm này khiến lâm bác thần cũng âm thầm kinh hãi. Không ngờ rằng, thực lực của tiểu giả giả, Lại có thể bất giác trở nên mạnh mẽ đến mức này Vừa rồi lưng viện đạo Ở hình thái thứ tư Thực lực có lẽ là cảnh giới thiền nhân cấp 1 Kết quả bị một kiếm kia Giết chết ngay lập tức Xem ra với tư cách là thần kỵ sĩ Duy nhất của đế quốc Sau này ta nhất định phải càng ra sức hơn một chút Lâm Bắc Thần là một người Có sở trường về việc suy nghĩ Lại chuyện đã qua Lập tức phần rõ ràng chủ yếu và thứ yếu Bật luận như thế nào, danh hiệu thần kỵ sĩ tuyệt đối không phải là hư danh vô thực. nhất định phải làm việc chăm chỉ, tiếp tục phát dường quang đại. Lúc này, những người theo dõi trận chiến xung quanh dần dần tỉnh táo lại. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần không khỏi tràn đầy vẻ kính sợ. Quang nhìn vào thời khắc thẻn chốt, thần Minh vẫn đứng về phía lâm đại thiếu. Một kiếm đó rõ ràng là đến từ núi thần điện phóng ra. Chắc hẳn, Là sức mạnh do kiếm trì chủ quân miệng hạ, sáng thận rụ xuống. Tất cả đều kết thúc rồi. Tất cả đã kết thúc rồi. Những trái tim đang treo trên cổ họng là một lần nữa rơi xuống ngực. Nhưng chính vào lúc này, ưng ực ưng ức. Mặt gương huyết trì vốn dĩ trần nhắn như gương, không nhìn thấy một chút gợn sóng nào. Lại nổi lên một hơi bọt khí. Sau đó, khẽ lăn sụp sôi. Đột nhiên vô số trái tim như ngừng đập. Ngón tay của lâm bác thần khẽ run lên một cái. Bông hoa vừa mới lấy ra trong ngực trực tiếp rơi xuống đất. Vẫn còn chưa chết à? Không phải chứ? Trong lòng của hắn trực tiếp có một vạn con lạc đà gào thép băng qua. Đinh đông. Tập tin, vũ khí triển quyền quyết đã được gửi đi. Còn muốn mở không? Một tin nhắn mới hiện lên trên điện thoại. Miệng hạ. Phòng quyền đại giáo chủ đào tới tỡ lấy cơ thể. duyên dáng đang lung lay sắp đổ tạc khổng giao. Nào vị ương nhẹ nhàng xuôi tay vịn vào thần tượng bên cạnh. mái tóc đèn dài xóa xuống tận gót chân tạo ra một khung cảnh hơi mất trọng lượng giống như thác nước đổ xuống. Còn bộ thần bào được cắt may cẩn thận với viền đen và viền đỏ càng phát họa ra sáng người yêu kiều của nữ thần một cách rõ ràng quyến rũ. Sau mặt của nàng có chút tái nhợt. mày mắt vẫn là giả vị ương của trước kia. Thanh túc và thuần khiết nàng giam mịn màng đáng sợ, sống với thẳng thắp và đôi vội ẩm ướt trong lạnh lùng và quyến rũ đến cực điểm, nhưng cũng đã mất đi một chút ngây thơ, dường như có chút thoát lực. Trong hơi thở hồn hển, đầy lộ ra một nét quyến rũ như có như không cùng một nữ tử trưởng thành. Một chiều tọa phong nhất kiếm trảm vừa rồi gần như là tác phẩm đỉnh cao của sức mạnh mà nàng đã khôi phục hiện tại. Một kiếm đã tiêu hào hết tất cả tình khí lực của nàng Tiêu hào toàn bộ sức mạnh của nàng Đến mức lúc này Ngay cả nhấc con tay lên Nàng cũng cảm thấy mất sức Không ngờ rằng trong triều huy đại thành Lại có thể ẩn giấu Một con huyết ma của kính tộc Thiền ngoại tà ma như vậy Có thể ẩn núp giữa trần thế Còn trở thành một trong chín đại tình chủ Của nơi cuộc Bắc Hải Mấy chục năm trở lại đây Vùng trời đất này đã thối nát đến như vậy rồi sao Trong mắt quả gia vị ương lộ ra một chút vẻ đi hoặc. Theo Lý mà nói, hệ thống tín ngưỡng, thần hệ chính thống vô cùng viền mãn, hoàn mỹ không khuyết điểm, phù hợp với ý chí và đạo lý của một phương trời đất này, chính là do những người đại thần thông trên thần giới chế định. Ngoại trường mình năm đó bởi vì những việc đã trải qua thực sự quá quỷ quyệt, mới mất đi thần vị, bị nghịch ma kia, chìm ưu chiếm tổ chim khách ra. Nhưng vị thần chính thống khác đã chiếm hố xí, Nó dù là lợi ích của bản thân cũng nên liều mạng săn giết ta ma bảo vệ hệ thống tín ngưỡng thần chính thống mới đúng. Dưới hệ thống, ta ma không có chỗ lánh thần mới đúng. Tại sao một huyết ma trong gương lại có thể làm lớn đến mức độ như vậy? Hệ thống xảy ra vấn đề. Vậy thì rắc rối lớn rồi. Đem thần tinh tới đây. Giả vị ương điều hòa hơi thở lại nói, huyết ma trong gương kia vẫn chừa chết miễn hạ, nhưng mà thần tinh là để chuẩn bị lúc vào ngài phi thăng lúc này tiêu hào vọng về đại giáo chủ vô cùng kinh ngạc do sự nói mùa kiếm vừa rồi đã trả nợ tình nghĩa cho lâm bác thần giả vị tất... ương nói đi mau vọng về đại giáo chủ vội vắng quanh người bước vào thần điện giả phí ương ngồi trên cao nhìn về phía khu vực thành thứ hai việt mà của kinh tộc có thủ tất báo Một kiếm vừa rồi đã kết tử thủ. nên điều hôm nay vì hắn thành công cựu chuyện thác sinh ở Phạm Trần, vậy thì mình chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu báo thủ. Hệ thống xảy ra vấn đề cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đôi môi đỏ mọng tinh tế của Dạ vị ương hé mở truyền âm ra ngoài. Trong một thế giới nào đó, tràng viên, anh nắng rất tốt. bạn đất tràng viên chờ trụi trong một thời gian rất dài. Cuối cùng sắc cỏ. Nhìn từ xa gần cũng không, mơ hồ lộ ra một chút màu xanh biếc. Thần điện và trang viên đã trải qua sự tu sửa của nhiều thần hệ quyến tộc, bên ngoài gọn gàng và đẹp đẽ. Bên trong thần điện, máu tươi tràn ngập. Kiều tuyết vô danh thân thể trần trụi, bò bò bò, tút mũi tên cắm trên người ra. Mỗi một mũi tên được đút ra đều phủ trong một tiềm máu tươi. Cả đại điện rộng lớn tràn ngập mùi máu tanh. Tấm thảm đỏ tươi dưới người của kiếm tuyết vô danh đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Vài tiêm máu tươi chảy ra dọc theo tấm thảm, tạo thành một vũng máu không lớn không nhỏ trên sàn nhà. Thành phần đoàn thối khuyển và con mèo màu cam đứng bên cạnh cũng là vũng máu, là lưỡi liếm láp thần huyết. mái tóc của kiếm tuyết vô danh ướt dũng dính vào gò má, sắc mặt tái nhợt, mùi vàng như nến, rút một thành kiếm gãy trên ngực phải ra, lại phun ra một ống máu, tay chạy ấn vào vết thương, dùng thần lực để trị thương. Vận khí thật là suy, đại hoàng thần giáo cũng thật là keo kiệt, không phải chỉ là một bộ thần công trấn giáo thôi sao? bản thân bọn họ cũng không có ai luyện thành, ta lặng lẽ mượn ra ngoài, nhòm một chút thì có sao chứ? có cần phải ráo riết truy lùng ta như vậy không? một nữ thần như hoàn như ngọc, phong hoạt tuyệt thế như ta vậy. Bọn họ cũng đỡ bắn, thật là không biết thương hoa tiếc ngọc. Chẳng trách mọi người đều nói rằng, người của đại hoa thần giáo trong đầu đều là cư bắp, một chút não cũng không có. kim tuyết vô danh vừa cảm khái, vừa vận chuyển thần thuật, xuyên qua vết thương trên cơ thể và trở lành từng chút một. Cơ thể yêu kiều, trắng như tuyết, cuối cùng cũng khuất phục hoàn chỉnh. Hai đỉnh đối rùn đầy bậy, cặp mông tròn trịa đầy đặn. Không để lại một chút vết tích, làn da trắng nõn tình tế tràn đầy vẻ đàn hồn. May mà cuối cùng cũng đã gửi ngũ khí triệu nguyện quyết cho đệ đệ thối kia, coi như là hoàn thành lời hứa. Chỉ là không biết hắn gặp phải rắc rối gì, có thể qua khỏi hay không. Phần khí của đệ đệ thối có chút nghịch thiên, có lẽ là không sao. Kiểm tuyệt vô danh thẩm nghĩ, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Đáng tiếc. Thương thế của nàng quá nặng, chỉ là vì thể chất đặc biệt, bị bi thuật tinh diệu. Sau khi trị liệu, ngay lập tức thì bên ngoài không nhìn ra bất cứ thường thế nào. Nhưng thần lực tàn rá sau khi găng gượng cười ngũ khí triều nguyên quyết đi, trong thời gian ngắn, nàng hoàn toàn không có cách nào vượt giới mà xuất thủ. Để để thúi, không được chết. Kiệm tuyệt vô danh vịn vào ghế sofa mà đứng lên. Nàng bắt đầu xóa vọng đi các vết tích khác nhau trong đại điện. Máu tươi, mũi tên, kiếm gãy. Trật nhanh sau đó nhờ vào bí thuật mà toàn bộ vết tích đều bị xóa bỏ. Ngay cả mùi máu tanh trên người của ba sủ vật cũng bị loại bỏ. Làm xong tất cả những điều này, con chưa kịp thở một hơi, liền ngay thấy tiếng xé khí từ phía xà pha khổng chuyển đến. Bang! Cổ trang viên và cổng của thần điện cấm như được mở ra cùng một lúc kiểm tra phòng. Một đội chiến sĩ của đại hoàng tộc xông vào. Cầm đầu là một nữ tử trung niên, thân hình cường trắng, cửa bắp cuồn cuộn, cường ngực phát triển tốt, thần cao 2 mét, khuôn mặt chữ điền, giáp trụ đơn giản bảo vệ các vị trí trọng yếu như ngực trước, sau lưng và đũng quần. Còn có các bộ phận khác để trần ra. Cửa bắp như nham thạch, từng bước một bước lên sàn nhà. cả đại điện đều rung lên, thét lớn, ngồi xuống, hai tay ôm đầu. Kiệm tuyệt vô sành choáng vắng, hét lên một tiếng, lấy tay che ngực và ngồi xổm xuống. Hả? Là nữ thần sao? Nữ tử trùng điện khá kinh ngạc, một luồng thần lực đột nhiên bộc phát, hận đám làm nhân khác đang chuẩn bị theo bà vào trong thần điện, khiến bọn họ đều thật điện bát đảo, bay ngược ra ngoài. Không có sự đồng ý của lão nương, không được phép tiến vào. Bà quay đầu lại hét lên giống như là sư tử rống, sóng âm rào động theo từng phong có thể nhìn thấy bằng mắt thường. những đồng bọn của đại hoàng tộc ở phía sau liền thành thật, người mặc y phục vào. được võ sĩ trung niên của đại hoàng tộc giọng nói dữ dớm, kiểm tra phòng, có nhìn thấy một nữ tặc thần mặc hăng y, toàn thân cắm đầy mũi tên và kiếm gãi, trông lén lén lút lút không giống người tốt đi ngang qua đây không. kiểm tuyệt vô danh điểm tạm đáng yêu, vội vàng khoác áo choàng lên bảo vệ các vị trí trọng yếu trên cơ thể mỏng mảnh trắng như tuyết. Lắc đầu liên liệ nói, không có, không có thấy. Đội chiến sĩ trùng tiên liếc nhìn thân thể của Kim Tuyết vô danh, không nhìn thấy bất cứ vết thương nào. Trong toàn bộ đại điện cũng không có mảnh mối gì khả nghi, cũng không nghi ngờ gì nữa. Dù sao, thì được tặc kia cũng đã trúng tiễn của đại hoang, lại chịu hoàng trước kiếm. Ngay cả những thần chiến sĩ hang đầu của thế giới này. Cũng không thể hồi phục trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Bà ta thu hồi ánh mắt, giọng nói dung như xét đánh nói. Ngươi là chủ nhân nơi này sao? Xem ra cũng không phải là tiểu thần. Nói cho người biết, nữ ta kia đã ăn cắp vật trí bảo của đại hoàng thần giáo ta. Hiện tại đang treo thượng trùy nã khắp toàn giới. Nếu được người biết manh mối thì lập tức báo cho chúng ta. Treo thượng sao? Kiệp tuyệt vô dành hai mắt sáng lên. Treo thưởng cái gì vậy? Nữ chiến sĩ trùng điền tự hào nói, cung cấp mây mối của nữ tặc thưởng một thanh thần khí sương hoa thần kiếm tam phẩm, hỗ trợ truy bắt nữ tạc, thưởng một viên thần đan thần vườn thoát thải hoàn tứ phẩm, bắt được nữ tạc dâng lên, ban thưởng 5.000 cân thần tinh. Thần kiếm và thần đao đã nói trước đều có, còn có thể được đại hoàng thần giáo ta thực hiện một nguyện vọng. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức để giúp người thực hiện. Kiểm tuyệt vô giành ngay lập tức, đặn động lòng suy chút nữa chảy cả nước miếng trí bảo đều là trí bảo cả đấy nàng có một loại dùng động muốn trực tiếp nhảy ra tự bộc lộ đầu thú nhận tất cả phần thưởng này nhưng một điều lý trí cuối cùng vẫn khiến nàng không lựa chọn hành động nếu như có tin tức tiểu thần nhất định sẽ ngay lập tức thông báo với đại nhân thực ra có thưởng hay không cũng không quan trọng ta không phải là vì phần thưởng chủ yếu là ngưỡng bộ đại hoàng thần giáo đa đầu, hy vọng có thể trở thành cường giả thần đạo với bổng cực phát triển như đại nhân đây. Kiểm tuyết vô danh với vẻ mặt ngưỡng mộ nói. Ánh mắt của nữ chiến sĩ trùng tiên đại hoàng tộc dịu đi một chút nói. Ừ, không tội, tiểu thần nhà người cũng coi như là thức thời. Như vậy đi, ta để lại số kênh liên lạc cùng một hệ thống kỳ lân. Người phát hiện ra cách gì thì có thể liên lạc với ta. Kiệm tuyệt vô danh nhất thời vui mừng khôn xiết, thèm thông tin liên lạc của nữ chiến sĩ đại hoang tộc tên là đôi hoang này. Thần thiết tiễn bà ta rời khỏi tràng việp, chà chà chà, còn có thu hoạch ngoài mong đợi. Kiệm tuyệt vô danh tựa vào cánh cổng, nhìn đăng người của đại hoàng thần giáo ở đằng xa, đột nhiên cảm thấy có chút hối hận. Đối đầu với chủng tộc trọng não đều là cơ bắp, thực sự là nên dùng trí để lấy được vũ khí triệu quyền quyết chứ không phải là lựa chọn trộm cắp và đối đầu chính diện. Lâm Bắc Thần nhặt hoa tử rơi trên mặt đất lên, chậm rãi châm nửa, ngón tay run rẩy, một hơi hút hết một điếu thuốc, vẫn đem tàn thuốc ném chính xác dưới tấm biển cảnh áo, cấm vứt rác và hút thuốc. Sau đó đem ra một loại dược liệu do an Bộ hy sản xuất, ném vào trong miệng, nhai, dùng như đậu phộng. Hắn thật sự nồn đóng rồi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 lại một lần nữa lấy khẩu pháo cát linh với một nửa số đạn còn lại ra. Lúc này hắn nghe thấy truyền âm của giả vị ương. Cái gì? Không thể xuất thủ lần nữa sao? Lâm Bắc Thần kinh ngạc đến mức lũng quần cũng suýt chút nữa tụt xuống. Đại tỷ à, người đây là có ý gì đây? Các quần này không nhận người sao? Tốt xấu gì thì ta và người cũng là người có duyên tiếp xúc khoảng cách gần trong tình trạng khỏa thân. Không phải đã nói là giúp đỡ lẫn nhau lấy thừa bù thiếu dương chiếu hài hòa sao? Sao có thể tùy tiện chém một kiếm đã ứng phó xong chuyện rồi. Bum! Một cái đùi khổng lồ màu máu giống như tia chớp từ trong mặt kính huyết trị quất ra. bằng Lần băng Lâm thần bị quất bay ra ngoài cả trăm mét, hùng hãn đập xuống đất tạo ra một cái hố lõm hình chữ nhân. Xung quanh sợ hãi vang lên tiếng kinh hô. Trong khoảnh khắc tiếp theo lên nhìn thấy một ma vật màu máu, trông giống như ngưu ma từ trong mặt kính của quế trị chui ra. lồng tóc toàn thân giống như một mũi khoan thép chảy máu tươi. Một cây đuôi lần giáp khổng lồ có đường kính dài hơn 20 mét. Đoạn cuối là một quả cầu gai xương và đường kính 2 mét, trông giống như lưu tinh trụi. Chỗ khập xương tứ chi mọc cay ngược, đứng thẳng người lên. Thân thể khổng lồ cao 15 mét, tỏa ra uy áp ma quỷ. Quả thật giống như ngay tận thế sắp đến. Lâm bậc thần há miệng phun ra một ngụm máu, bước chân phủ phím từ trong chỗ lõm hình chữ nhật bò dậy, lạng trọng chiến đấu. Toàn thân đau đớn kịch liệt giống như gần cốt đứt gáy. Chỉ có bản thân hắn mới có thể nhìn thấy khẩu pháo gát linh đã bị đánh bay ra ngoài 15 mét. Nhìn thì có vẻ vẫn còn nguyên vẹn. Vừa rồi nếu không phải vì khẩu pháo Gatling linh ở trước mặt, Đã thả hắn đỡ một đòn đuôi ma vật khổng lồ như siềng dưới kia. Lâm bác thần lúc này e là, đã xương ngực vỡ vụn, nội tạng tổn thương rồi. Một đòn bất ngờ của ma vật đó có đuôi khổng lồ, thực sự đáng sợ. Ngay cả một thần kiếm cốt của lâm bác thần cũng không thể chống đỡ nổi. Lâm đại thiếu lúc này, chỉ cảm thấy toàn thân nóng hầm hập, giống như phát sốt cao, xương cốt đau nhức, giống như bị ai đó cưỡng hành rút xương cốt. Vô cùng đau nhức khó chịu Nhất là một thần huyền khí kim tệ Trực tiếp bị tiểu tán dâm được tiểu đệ đệ bị kinh sợ Trực tiếp co rút lại từ 8D biến thành 8D nhỏ Thiền hồ vạn hoán Cũng không chịu mạnh mẽ đến Huyền khí tạm thời mất đi Ngay cả đăng điện Cũng có cảm giác bị phá hư Nhưng bên trong sức mạnh tán loạn Tiện nhân trên đốt thần điện Bộn thần không giết người Đây là đại ân lại còn không ngoan ngoãn kéo dài hơi tàn, dám đánh dán bổn thân, thật sự đã tìm được chết. đợi ta giết sóng lâm bắc thần, với nuốt chừng thân thể của ngươi, lột giả lóc thịt ngươi. Ma phật hình gưu ma khổng lồ ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng gầm gừ tức giận. Sóng âm như sóng biển kinh loạn, một bầu trời mây đen. Một đám rau có và lại não của bang phái ở khoảng cách gần nhất, nhất thời hóa thành những quả cầu hồ lô lăn lộn trong tiếng sóng âm này Bị do mạnh thổi lăn ra ngoài Còn trận pháp huyền văn bảo vệ Doanh trại phần mộng Cũng khó có thể chịu được uy áp Phát ra tiếng nứt vỡ ràng rắc Lâm Bắc thần đi chết đi Có vẻ như là bởi vì Trong quá trình tỏ vẻ lần trước Bị tạo phòng nhất kiếm trạm Đánh lén mà đứt gãy Cho nên lần này sống lại Lường viện đạo đã lộ ra trạng thái chân thân ma vật vô cùng cảm vẫn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 Nói gì đến né tránh và phản kháng À sắp chết sắp chết Sắp chết rồi Ta đường đường là thần kỵ sĩ của đế quốc Vượt giới nuôi người cá Trong áo cá nuôi rất nhiều nữ thần Còn có thần chủ tế Có bộ ngực vị đại kia còn chưa kịp cưỡi Đã xăm trang điền chết yêu rồi sao Ta không phục Vì thần tinh tỉ tỉ kia của ta Màu đến cứu ta Ta nguyện ý lấy thần báo đáp Vì ngươi tình tận thân phong mái tóc đen của Lâm Bắc Thần tung bay Đôi mắt trợn tròn Cảm nhận hơi nóng đập vào mặt Hắn thiên cuồng hét lên À Lúc này từ nơi sâu thẳm Dường như có một người nào đó Đã cảm nhận được lời cầu nguyện Và hứa hẹn của Lâm Đại Thiếu Đột nhiên Bum Một bóng người phá vỡ thiên quang Giống như thiên thạch rơi xuống trước mặt hắn Đột nhiên một quyền xuất ra Nằm đấm cọ sát vào không khí Trực tiếp đánh ra một tầng khí tung quang Giống như một cái bát khí khổng lồ Đánh vào cột lửa ma hỏa diệt thế kia Hỏa trụ nổ tung Ánh sáng chói mắt ngành lập tức nốt chừng mọi thứ Lầm bác thần nhắm mắt lại Cảm nhận một hồi lâu Không hề có cảm giác lửa cháy thiểu thần bừng bưng Hả? Hắn mở mắt ra Sau đó liền nhìn thêm một bóng sáng khác, khác sâu trong ký ức Nhưng dường như lại có chút xa lạ Một đường cong tinh tế và duyên dáng, không cao, không thấp, không mập, không gầy. Tất cả các tỷ lệ, tất cả mọi thứ đều vừa phải. Nếu điều phải nói là có một chút xíu mất cần đối, đó chính là đôi chân quá mảnh mai, vượt qua tỷ lệ bình thường. Nhưng đối với Lâm Bác Thần, đây chẳng phải là thêm một hạng mục nhiếp hồn đoạt vách hay sao. Thậm chí khi nhìn từ góc độ phía sau bên của hắn, mơ hồ có thể nhìn thấy đường nét của phần ngực ngọc ngà không lớn không nhỏ nhưng lại thẳng tắp như bút mang. Với độ nhạy cảm và trình độ chuyên nghiệp của Lâm Bắc Thần đối với phương diện này, trong trí nhớ của hắn, thiêu được có đường nét bóng lưng hoàn hảo như vậy, đặc biệt là khuôn ngực đẹp như vậy, chỉ có một người, Lăng Thần, Thiên Kiêu, của Vân mộng Thành năm xưa. Lâm Bắc Thần mở to mắt, tim đập loạn xả, lại là, là thiếu nữ đần đầu tiên gặp mặt đã cưỡng chế bốn làm vợ của ta. ô Không gỡ qua khoảng thời gian lâu như vậy, dưới tình huống ta cố tình ghe lạnh nang, là vẫn còn nhớ ta mãi không quên đến thế. Chết tiệt, ta đây không có chỗ nào là không có mị lực. Người không sao chứ? Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Tên bà vật con ngoại hình ngư ma vừa rồi mà hỏa phun ra có sức sát thương vô cùng kinh người. Mặc dù cơ thể Lâm Bắc Thần không thể cử động được, nhưng nhận thức lại rất rõ ràng. Hắn có thể chắc chắn một trăm phần trăm rằng cho dù mình có ở trạng thái đỉnh phong bị ma hỏa này phun vào mặt e trăng cũng phải chín bảy phần rồi. Vẹn vẹn chỉ là một huyệt ma nhỏ bé có thể làm gì được ta chứ? Lăng thần chậm rãi thu hồi đắm đấm, ơi quay đầu lại đọc nghiêng xinh đẹp khiến người ta tim đập thinh thích quay miệng nở nụ cười vô cùng tự tìm nói. Lâm bác thần thở phào nhẹ nõm một hơi. Cú đâm này lại có thể chặn được ma hỏa quang trụ ư. Tiểu thần thần lại có thể mạnh nên như vậy. Đúng rồi, ngay từ đầu đã biết trong cơ thể nàng có một luồng sức mạnh rất kỳ dị, khi kích hoạt có thể chống lại đại tổng sư võ đạo. Không ngờ rằng trải qua khoảng thời gian dài như vậy, tiểu thần thần nhà ta đã khống chế luồng sức mạnh trong cơ thể của mình tốt như vậy, có thể đối kháng với đường viện đạo cập thiên nhân. Tiểu đưa đầu tiên chủ động theo đuổi ta hồi đó, không hồ danh là vợ cả lầm bắc thần vui mừng thở phào nhẹ nhõm một hơi